sông ngoại chương ba mươi lấy nhau đã được hai năm với dung những ngày trôi qua là cả một cuộc vật lộn với đời sống dung phải học cách thức để trở thành một người quản thủ gia đình quán xuyến lấy mọi việc nàng còn phải học hỏi làm thế nào để chiều chuộng bản tính bốc đồng và hay ghen của chồng càng lúc dung càng có cảm giác duy như một con chó săn cứ mãi đeo bên chân khiến dung không thể chịu đựng được Dung khó chịu nhất là khi Duy nói Anh biết rằng hình ảnh của Nam vẫn còn ở mãi trong lòng em Nhưng lúc đó Dung thấy nhiều vắt điên lên được Lúc nào cũng Nam, Nam Nàng đã cố quên đi Nhưng làm sao quên được khi Duy cứ nhắc nhở tên đó mãi bên nàng Cứ mỗi lần Dung suy nghĩ hay trầm tư trước một việc gì Thì Duy lại nghi ngờ Nghĩ đến Nam nữa rồi chắc Rồi chàng lại hạch hỏi Bắt buộc phải khai thật là đang nghĩ việc gì Dung cứ sống mãi trong tình trạng thần kinh căng thẳng như thế Nhiều lúc Dung tưởng tượng mình với Duy là hai con gà chọi, vì mỗi lần Duy ngờ vượt xong là chàng lại trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng Nhưng với Dung thì không dễ dàng như vậy Mỗi lần cãi nhau xong là Dung phải bỏ cả một thời gian dài mới khôi phục lại được Từ đó hình ảnh của Nam càng lúc càng hiện rõ hơn trong cuộc sống hàng ngày Hình ảnh lúc xưa lại lãng vãn trong tâm tư Nhất là những lần chỉ có mình nàng trong phòng Anh Nam, bây giờ anh ở đâu? Một hôm nhân ngày kỷ niệm cuộc hôn nhân được 2 năm Tại nhà ông Giang có tổ chức một tiệc nhỏ để ăn mừng Sau bữa cơm, Dung và Duy đã dẫn Lân với Nhược đi xem chiếu bóng Lân năm nay đã là sinh viên Tuy vẻ non chuệt vẫn còn trên gương mặt Nhưng đã bắt đầu tập cạo râu Và tìm bạn gái Lần rất hâm mộ bộ râu của anh rể Và mong mỏi có được như thế nhưng những sợi lông măng ở dưới cằm Còn chưa có đội chi đến râu Riêng Nhược năm nay cũng đã là một thiếu nữ dịu dàng Nhưng vẫn không mất ánh kiêu kỳ di truyền của mẹ Nàng luôn đứng nhất trong lớp Và ao ước được nổi danh trên thế giới Có lần Duy đã dạy dột mong ước Nhược sẽ là một Marie Curie của Trung Quốc Nhược đã cãi lại Em sẽ là giang nhạc nhược Tương lai danh tiếng tên tuổi vẫn là nhược chứ không thể là cô Ri hay ai cả Xem xong hát về Đến nhà thì trời đã tối Duy đã lên giường Trong khi Dung vẫn lẳng lặng, lặng tự bên sông cửa Ngắm lấy ánh trăng ngoài vườn Mùi hương hoa hồng đưa tận mũi Dung Dung bỗng nhớ đến những ngày còn trong học thở nào Dung đã có lần hái cánh hồng Đưa đến phòng nam Để đem cho phòng anh một chút hương xuân Bây giờ bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua Không hiểu Nam bây giờ ở nơi đâu Cuộc sống có còn biết đến mùa xuân nữa chăng Cảnh trăng thì còn đẹp Dung nghĩ rằng Thật không uổng công chọn ngày rằm cử hành hôn lễ Những ngày kỷ niệm sẽ được tổ chức Trong cảnh trăng tròn Nhưng hai năm chung sống trôi qua Sao Dung lại thấy mệt mỏi vô cùng Với những ngày tháng dài lê thi Dung Duy nằm trên giường gọi ra Ơi Dung ơ hờ đáp Chưa đi ngủ sao Em ngắm trăng một chút Trăng có gì đẹp mà ngắm Tựa anh không biết ngắm Chứ nếu anh đã biết thì thấy cuộc đời thi gì vô cùng Dung lỡ lời Chi lạnh lùng Em nói sao Em chê tôi không biết trữ tình Không có đồ ốc romantic à Em không phải nói vậy Tôi biết mà Lúc nào em cũng đem tôi ra so sánh với Nam phải không Tôi làm sao bằng Nam Không biết ngắm trăng Không biết làm những bài thơ ba xu Tôi không biết yêu phải không Di giận dữ Em không có nói đến Khang Nam Mà chỉ do anh đề cập đến mà thôi Em không nói tới tên còn nguy hiểm hơn nữa Em chỉ nghĩ đến Nam suốt cả ngày Em thật là con đàn bà phản bội Đến cả ngày đêm kỷ niệm tân hôn Lại nghĩ đến người tình xưa Thật là khốn nạn Duy quát tiếp Lại đây Dung bực tức Anh đừng hung dữ với tôi Tôi không phải là con chó mà anh muốn say biểu lúc nào cũng được Thật không? Di từ trên giường nhảy xuống Đến trước mặt Dung với đôi mắt tóe lửa Bỗng gì kéo áo ngủ của Dung Rất tuyệt một mạnh trước ngực Dung kinh ngạc Anh muốn làm gì? Để xem tim của cô nó trắng hay là đen được chó Buông ngay tao ra Dung chống trả quá Phải tao là chó Còn Nam là thần thánh phải không? Được rồi Tao là chó nên mới chiếm được thể xác của mày Đến kêu thằng Nam lại cứu đi Duy bỗng ôm Dung lên liền vào giường Dung chống trả để ngồi dậy Nhưng đã bị Duy ôm chặt Thái độ của Duy như con thú dữ ăn thịt người Dung giận phát rung lên Nàng hét to Đồ thú dữ Thả tao ra Buông tao ra Duy gài chặt tay hai Dung Qua hai bên Để Dung nằm ngửa người trên giường Chàng nhìn Dung gần giọng Mày là vợ của tao mày biết không Mày phải thuộc về tao Cho dùng mày là con đàn bà phản bội Tao vẫn có quyền hành hạ mày sỉ nhục mày Cha đạp mày lúc nào cũng được Bị sỉ nhục Nước mắt Dung chạy ướt cả má Nàng hét Anh Di Anh đừng dùng bạo lực với tôi Anh sỉ nhục tôi suốt đời tôi sẽ hận anh vô cùng Di vạch áo Dung ra Mày có biết Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm thành hôn hay không Đừng anh Di Anh đừng hành động như vậy phải hồi đó tới giờ tao đâu có biết nhỏ nhẹ nâng niu bao giờ đâu nhưng mày thuộc về tao kia mà đừng đừng anh đi anh đừng sỉ nhục em như vậy dung la lên rồi bữa tối qua đi dung co rút trong một góc giường lặng lẽ khóc chưa bao giờ nàng thấy mình bị sỉ nhục như vậy nàng đau xót khôn cùng hành động của duy đã làm mất đi rất nhiều tình cảm còn lại trong dung nàng vẫn ấm ức khóc khi nhìn vẻ say ngủ của duy bên cạnh Dung thấy thù ghét muốn xé Duy ra thành từng mảnh Thật là con vật đáng tổm Dung nghĩ Quả thật hắn mất cả lương tâm, nhân cách và tình cảm con người trong đêm qua Ta chỉ còn là con vật Để hắn trút bỏ những dục vọng đê hèn mà thôi Dung mộng cảm thấy tất cả mối nhục trong đời mình Nếu có đem rửa sạch cả nước sông Hoàng Hà vẫn chưa sạch Bữa sáng thức dậy Nhìn dáng nằm co rút của Dung ở góc giường Chiếu chăn còn ướt bởi nước mắt Gương mặt thật chịu đựng đau khổ Khiến Duy thấy hối hận vô cùng Ta điên rồi chăng? Sao ta lại làm thế? Nhìn dáng nằm đáng tội kia Dì xúc động vô cùng Chẳng muốn hôn Dung nhưng sợ nàng thức giấc, Vội kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Dung Nhẹ nhàng bước xuống giường Vừa bếp làm thức ăn điểm tâm Dung vẫn chưa thức Thực tội nghiệp cho nàng Ta làm quấy quá Dì vội ăn cơm sáng Phần ăn của Dung được chàng đậy bằng lòng bàn Dì muốn đi làm ngay Nhưng thấy bất nhẫn nên để lại một mảnh giấy viết vài chữ dung anh biết lỗi rồi em tha thứ cho anh nhé xong chặn dằng dưới lòng bàn và vội vã đi làm ngay khi tăng sở trở về duy thấy cửa vẫn còn khép kín chàng gọi dung nhưng vẫn không có tiếng trả lời duy tưởng dung đã giận nên bỏ đi rồi vì mỗi lần cãi nhau với duy xong dung thường có thói quen bỏ đi đến nhà của bạn như an hoặc vân hay trở về nhà mẹ ở suốt cả ngày mới về duy nghĩ thôi thì đi cho nó khuây khỏa duy dùng chìa khóa mở cửa vừa bước vào chàng bỗng ngạc nhiên vô cùng khi thấy phần ăn sáng trên bàn và mảnh giấy chàng viết cho dung vẫn còn đó chàng vội chạy vào phòng thấy dung vẫn nằm nhắm mắt trên giường có lẽ suốt cả ngày chưa ra khỏi phòng duy nghĩ thầm chàng gọi dung dung mở mắt ra nhìn thấy di, lại nhắm mắt lại duy chú ý vẻ mặt dung đang đỏ hồng và trán thật nóng bàn tay duy vừa chạm vào trán dung nàng vội mở mắt ra nhìn thấy tay duy đang ở trên trán mình dung vội lăn vào trong duy rút tay về chàng cười đau khổ thôi anh không đụng đến em nữa nhưng trán em nóng quá em có khỏe không duy vẫn yên lặng nhìn duy không nói nàng nhìn duy thật xa lạ khiến duy thấy xót xa vô cùng chàng ngồi xuống cạnh giường em bệnh rồi để anh mua thuốc cho em uống nhé có lẽ hôm nay em bị cảm rồi em có muốn ăn cái gì không để anh mua luôn cho dung vẫn không đáp vẻ mặt nhẫn nhục vô cùng như nhẹ nhàng nắm lấy tay dung nàng vội vàng rút tay về hôm qua anh thật có lỗi với em tha thứ cho anh nhé dung quay mặt nhìn vào tường không đáp khiến duy thở dài anh đứng dậy thầm nghĩ dung không hề yêu ta đã không có trái tim ở nơi này cuộc hôn nhân này là thất bại ta chỉ được thể xác của nàng mà không chiếm trọn được nàng nghĩ đến đây lòng duy lại đau xót chàng lặng đứng bên giường một lúc đoàn bỏ ra lấy xe đạp ra chợ mua thuốc thuốc đã mua về xong duy rớt thêm ly nước đến cạnh giường dương vẫn quay mặt vào trong duy nhẫn nại dùng dậy uống thuốc đi em dù em có giận anh đi nữa cũng đừng để thân xác em đâu nhất dung quay sang chậm rãi ngồi uống thuốc đầu nàng nặng như búa bổ cả một ngày không ăn uống khiến dung yếu ớt thấy rõ duy thấy thế đưa tay đỡ lấy dung một cảm giác lạnh lẽo trôi vào hồn nhìn bàn tay của duy Dung sực nhớ đến hành động của duy đêm qua nàng thấy thật kinh tởm nhưng cố gắng trấn tĩnh uống thuốc cho xong đoạn nằm xuống em ăn bánh mì nhé anh có mua hai ổ một ổ sa tế và một ổ cà ri em chọn ổ nào không ăn gì cả Dung trả lời nhát cừng. Ráng ăn đi em Để không thổi đối làm sao Duy ung tộm nói đưa tay nắm lấy tay Dung Anh bỏ tay tôi ra Duy ngờ ngác nhìn vào mắt Dung Bỗng chẳng nổi giận Em vừa vừa thôi chứ Tại sao phải bỏ tay ra Tại anh có bẩn, có ăn trộm, ăn cướp Hay phạm tội hồi nào đâu mà em hét Dung lạnh lùng Anh là con thú hẹn hạ Duy giận dữ không kém Phải tôi là con thú Còn em, em cao thượng quá đi, em trinh trắng quá đi 18-19 tuổi mà biết quyến rũ ông thầy lại biết ngã vào lòng giáo sư Thật là cao thượng, thật là trong trắng Duy Dung gọi lớn, ngồi dậy Đôi mắt giận rung, không thốt được nên lời Tất cả những hình ảnh trước mắt nàng như đang đảo lộn Duy cắn chặt môi, dôi dự một lát chăn dịu dòng Thôi em nằm xuống nghỉ đi Coi như những lời lúc nãy như không có gì Gương mặt Dung từ màu đỏ hiện xanh Khiến Duy hoảng hốt Đợi lấy Dung dục giả Dung em sao đó Dung lắc đầu nàng thốt không ra hơi Duy tình ta đã hết Anh hãy lo thủ tục giấy tờ ly dị đi Không Duy đặt Dung nằm xuống Ôm lấy đầu nàng đôi mắt lại đỏ hoe Em Dung anh yêu em Hãy tha thứ cho anh Chúng ta hãy bắt đầu làm lại cuộc đời Tha thứ cho anh em nhé Anh thề là từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ nhắc đến nam nữa không được anh riêng chúng ta đã làm hại nhau quá nhiều rồi bây giờ nếu tiếp tục sống chung thì cuộc sống càng đổ vỡ chứ ích lợi gì anh riêng hãy tha thứ cho em chúng ta hãy chia tay nhau đi không anh không thể bỏ em được vì bọng khóc như đứa bé anh có lỗi em tha anh nghe để anh sửa chữa chứ sao em nói vậy anh không thể xa rời em được dù anh yêu em vì nắm lấy tay dung Dung nhìn chồng Những giọt nước mắt của Duy làm Dung cảm động Duy lại tiếp Anh xin thề là anh sẽ sửa đổi tất cả Anh sẽ cố gắng làm người chồng nhiệt tình thương vợ Em hãy cho anh cơ hội Để anh bắt đầu lại Anh yêu em, đừng để anh phải khổ em Duy khóc như đứa trẻ thơ Khiến Dung bắt đầu khóc theo Chàng ôm lấy Dung Hôn Dung và cầu khẩn Được rồi Dung lại tha thứ, lại thêm một lần Dung chịu khuất phục trước cuộc tình của duy, nhưng hạnh phúc vẫn không cứu vãn được. Đám bi đen che phủ càng lúc càng lớn, Dung thấy bất lực trước vết nước rạn dần. Một hôm, báo sáng có dự đoán bão sắp đến, nhưng bữa sáng trời vẫn còn đẹp khi duy đi làm. Dung dặn dò, "Tân sở anh nhớ về liền nha. Báo nói là sắp có bão lớn đó, anh nhớ mang về cây đinh để đóng lại cửa sổ ở bếp. Bằng không bão đến. Hủ chén bay tứ tung Lúc đó cứu không kịp nghe anh Khỏi lo Anh sẽ không quên đâu Vì vậy tay leo lên xe đạp đi Buổi chiều trời đã bắt đầu u ám Báo hiệu cơn gió sắp đến Dùng mở radio Một mặt báo cáo tin tức Một mặt thêu khăn trẻ bàn Bạn báo cáo tin tức cho hay Đến tối cơn bão sẽ đến Nhưng cũng có thể sẽ đổi chiều Dung nhìn bầu trời trong xanh, chắc có lẽ gió đã đổi hướng rồi. Dung mừng thầm vì nàng rất sợ bão, chắc là mỗi khi gió đến, trời đất u ám, các bài gió cuốn đã tạo cho Dung cảm giác tận thế. Đến khoảng 5 giờ chiều, trời vẫn quang đãng, mây vẫn tạnh. Dung cũng yên tâm, nàng tắt radio, đến nhà bếp làm cơm. Bây giờ mà bão có đến, Dung cũng không sợ, vì Duy đã sắp về, chàng có thể bảo vệ cho nàng. Nhưng Dung không ngờ, khi Duy vừa tan sở, anh Châu bạn cùng sở với di bỗng kéo di lại di đi với tao nhanh lên không được hôm nay có bảo tao phải về nhà gấp di từ chối ló gì bảo đã chuyển hướng không sao đâu châu nói ai nói với anh vậy thì radio đã bảo mà anh muốn tao phải đi đâu di hỏi thì đến chỗ con nhỏ hôm trước tao nói với mày đó tao muốn tốn một số tiền chuột nó ra cho rồi anh muốn cưới nó thật sao Duy ngạc nhiên Dù chẳng biết rằng châu yêu cô gái mãi dâm đó Thì tao nhờ mày đi với tao Để giúp ý kiến cho tao vậy mà Thôi được đi thì đi Nhưng đến nơi nhìn thấy mặt xong là tao về ngay nhé Ừ Biết đàn anh có giờ đẹp mà Tan sở là vội lo về Thật mới biết đàn bà là trên hết